Chương 131, Tiểu Hầu ra, nói rồi một hơi cạn chén, tuy nhiên, ngàn lượng có lẽ vẫn còn chưa đủ, nụ cười trên mặt Tần Hoài Viễn dần dần đóng băng lại, bên phải, Trương Diên trầm giọng, tiền thì chúng ta có, nhưng không biết Tơ Lâm đại nhân dùng gì để thế chấp, Tần Hoài Viễn thầm nghĩ không hay rồi, Lâm Mang Liếc nhìn hắn ta, cười khẽ rồi đặt thanh Tú Xuân đao lên. "Bàn, lấy cái này" Mười vạn lượng thế nào? Tần Hoài viễn giật mình, vội nói, Lâm Đại Nhân, không cần làm như thế, đó là vũ khí của Ngài, chúng ta sẽ góp ngay mười vạn lượng, trương Diên, Điệu đà, Lâm Đại Nhân, thanh đao này không đáng giá như vậy đâu, ta biết. Lâm mang gật đầu nhẹ, mặt nhẹ nhàng mỉm cười, nhưng, một mạng của trương trưởng lão, phải đáng mười vạn lượng. Chứ... Sắc mặt Trương Diên âm trầm, ánh mắt hung tợn, Lâm đại nhân nói đây là ý gì? Tần Hoài Viễn vội hòa giải, "Lâm đại nhân, nhà Tần gia xin đóng góp ba vạn lượng, tại sao lại căng thẳng?" Thế, Tần Hoài Viễn vội ra hiệu cho mọi người, mọi người lần lượt lên tiếng đồng ý, Lâm mang híp mắt, nhìn chăm chằm Tần Hoài Viễn, đứng dậy nói, "Vậy thì bản quan xin cảm ơn các vị, xem Lâm mang rời đi." Mọi người mới thở phào, trương diên lạnh nhạt cười khẩy, sắc mặt khó chịu, tần hoài viễn lắc đầu. Hôm nay nếu người thật sự ra tay, sẽ gây họa châu trương ra đấy, ngũ quân đô đốc. Phủ, cầm y vệ hiện tập trung tại đây, nếu dám ra tay, họa diệt môn ngay ở trước mắt, cửa thành hà gian phủ. Một người cưỡi ngựa phi nước đại từ xa chạy tới, trên lưng ngựa là một bóng dáng. Lấm lem máu. Hốt hoảng hô to, tin khẩn cấp quân đội, Diêm Sơn cần cứu viện, tiếng hét vang rội khắp phố phường, dầm, ngựa ngã quỵ xuống ngay khi chạy tới trước quán rượu, lúc này, Lâm mang. Vừa bước ra khỏi quán, thấy Lâm mang, người cầm y vệ trên người đầy máu như hồi sinh, gào lên, Diêm Sơn bị vài ngàn tên mã phỉ vây hãm Diêm Sơn cần cứu viện, xin đại nhân hãy nhanh chóng cứu, giúp. Nhật xem cẩm y vệ té ở trước mặt, Lâm Mang nhíu mày, Diêm Sơn, chi nhánh bạch liên giáo ở gần huyện Diêm Sơn mà, liệu hai chuyện này có liên quan gì với nhau hay không, Lâm Mang suy ngẫm. Một lúc, quay đầu ra lệnh, hãy phái một đội cẩm y vệ tước đi Diêm Sơn dò la tin tức, đồng thời báo cho chi phủ Hà Gian Phủ, tuân lệnh. Đường kỳ cúi đầu, nhanh chóng sắp xếp một người. Cưỡi ngựa rời đi, Lâm mang nhảy lên ngựa, hướng về thiên hộ sở phi nước đại, hắn vội vã trở lại thiên hộ sở, liền kêu người mời thiên hộ tôn thừa nghiệp tới, tôn thừa nghiệp nhanh chân bước. Vào phòng chính, nghi hoặc Lâm đại nhân ngấp gáp tìm ta, là có chuyện gì vậy? Lâm mang nói thẳng, vừa rồi có một tếp cầm y vệ diêm sơn vào thành, nói điêm sơn bị vây, cần cầu cứu, tôn thừa. Nghiệp sắc mặt hơi thay đổi, vội nói, Lâm Đại Nhân, có biết người đó là ai không? Không giấu Lâm Đại Nhân, bách hộ Diêm Sơn Tôn Hằng chính là em trai của A ta. Lâm mang lắc đầu, người đó đã. Ngất đi khi tới, ta đã phái người mời Đại Phu Đang chữa trị cho hắn rồi, hơn nữa. Ta nghi ngờ chuyện này liên quan tới Bạch Liên Giáo, đồng tử Tôn Thường Nghiệp co lại, dường như nghĩ ra điều gì? Kinh ngạc nói, chẳng lẽ chi nhánh của bạch liên giáo ở Diêm Sơn sao? Ừm. Lâm mang gật đầu, xin lỗi, Tôn Đại Nhân, việc này luôn giấu với ngài. Tôn thường Nghiệp vội nói, Lâm Đại Nhân không cần thế. Chúng ta đều là cầm y về. Ta rõ quy tắc, tuy nhiên, bây giờ việc. Cấp bách là giò la rõ tình hình ở Diêm Sơn ra sao cái đã. Lâm mang trầm giọng, ta đã phái người mời chi phủ Hà Gian. Việc này cần nhội ý cùng hắn, dù sao sự việc xảy ra ở Hà Gian Phủ, hắn là Chi Phủ Hà Gian, tôn thừa nghiệp nhìn trăm trăm lâm mang, thầm nghĩ, được chấn phủ sự đại nhân coi trọng, quả thực là người không tầm thường, chỉ riêng sự bình tĩnh điềm tĩnh này đã vượt xa. Nhiều người trẻ tuổi, Hà Gian Phủ, Phủ đệ phía Đông Thành, trong phòng, Lý Minh Thành nằm sấp trên giường. Hai người hầu cẩn thận bôi thuốc, xét tương đương. Lý Minh Thành hít một hơi lạnh, gầm lên, nhẹ tay chút, vô dụng. Lúc này, ngoài cửa đột nhiên có bóng đen âm trầm bước tới. Ngay khi bóng đen xuất hiện, hai người hầu lập tức ngất đi, thấy người tới. Lý Minh Thành nhíu mày nhẹ, ngữ. Điệu lạnh nhạt, hắc ảnh. Người tới làm gì, hắc ảnh. Thủ lĩnh đội ám vệ của phụ thân hắn. Hắc ảnh tự mình ra tay, thật hiếm thấy, thiêu ra. Người tới cuối người, cung kính nói, hầu ra có. Nhiệm vụ giao cho ngươi Lý Minh Thành nhắm mắt lại, miệng thì tùy tiện nói. Nhiệm vụ gì, phụ thân hắn, từ nhỏ đã coi thường hắn, bất kể hắn làm gì, phụ thân hắn đều cảm thấy hắn cũng làm. Việc gì cũng không tốt, trong mắt phụ thân, hắn chỉ là kẻ vô dụng, những người đó. Luôn cho rằng hắn là con trai Vũ Thanh Hầu. Chỉ như thể nếu không có thân phận đó, hắn cũng chẳng là gì. Hắc. ảnh Ninh tĩnh nói, Diêm Sơn thất thủ. Thiếu gia hãy dẫn quân đi cứu viện. Đây là công trạng lớn. Hơn nữa, Lâm Mang lần này nhất định phải chết ở Diêm Sơn. Không chỉ Lâm Mang mà cả những cầm. Y vệ đi theo cũng phải chết. Hầu ra đã phái hạ tuyết nghi đi theo ngươi. Lúc cần thiết có thể nhờ hắn ta ra tay, Lý Minh Thành đột nhiên mở mắt.